Một câu chuyện đẹp. Khi tôi dám nhận một người từ hè phố, họ đói, tôi cho họ bánh mì. Nhưng một người đang cảm thấy chán nản, cô đơn, mệt cảm, lại là người muốn bước ra hè phố. Đó là một người thiếu nghị lực. Nghèo về tinh thần là điều khó khăn hơn để vượt qua những nghịch cảnh của cuộc đời. Có thể những người nghèo không của cải, nhưng họ lại thấy cuộc đời đầy thú vị và ấm áp biết bao. Một buổi tối nọ, Tôi ra ngoài và đón nhận bốn người ăn xin, một trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi báo với người cùng đi là hãy chăm sóc ba người kia, còn tôi sẽ mang người đó về nhà, đặt lên giường, nhưng mắt người đó đã nhắm nghiền, tuy vậy nụ cười vẫn trên môi, nắm lấy bàn tay tôi và cô ta thốt lên, "Cảm ơn", sau đó nhắm mắt và ra đi vĩnh viễn. Tôi không thể làm gì hơn nhưng tự hỏi lòng mình, tôi sẽ nói gì nếu như tôi trong tình trạng giống như cô ta? và tôi cũng tự trả lời rất đơn giản, tôi sẽ phải cố gắng làm mọi cách để mọi người chú ý đến mình và cho tôi ăn, tôi sẽ nói tôi lạnh, đau đớn. Nhưng cô ta đã cho tôi thấy nhiều hơn nữa, đó là tình yêu, sự cảm kích của mình. Cô ta chết với một nụ cười sung sướng. Sau đó, có lần tôi đón nhận một người đàn ông từ một ống cống, nửa người của anh ta đã bị ruồi nhặng phá hoại. Sau khi mang anh ta về nhà, anh ta chỉ nói Tôi đã sống như một con thú và tôi sắp chết như một thiên thần, đã được yêu mến và chăm sóc, sau đó anh chết vẫn với nụ cười trên môi. Điều đó quả thật tuyệt vời, anh ta đã không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho bất cứ ai hay so sánh với điều gì. Như một thiên thần, giàu có về lòng thương, tình nhân ái ngay cả khi nghèo khổ về của cải. Cuộc sống như một cơ may, hãy nắm lấy nó. Cuộc sống rất đẹp, hãy chiêm ngưỡng nó. Cuộc sống như một giấc mơ. Hãy đón nhận nó. Cuộc sống như một thử thách, hãy đáp ứng nó. Cuộc sống như một trò chơi, hãy chơi với nó. Cuộc sống như một gia tài, hãy giữ gìn nó. Cuộc sống như một tình yêu, hãy thưởng thức nó. Cuộc sống như một nỗi buồn, hãy vượt qua nó. Cuộc sống như một lời hứa, hãy cố thực hiện. Cuộc sống như một bí ẩn, hãy khám phá nó. Cuộc sống như một cuộc tranh đấu, hãy chấp nhận nó. Cuộc sống như một sự phiêu lưu, hãy can đảm lên. Cuộc sống như một bài ca, hãy reo hò cùng với nó. Và cuộc sống vô cùng tuyệt vời, đừng bao giờ phá hủy nó.